Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3770 Linh Lung Huyền Thiên Cổ Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ Đại ca, như thế nào? Cái kia kiểu mỹ nữ tử trên mặt lộ ra cực kỳ chú ý thần sắc Cái kia lâm tiểu tử quả nhiên xảo trá như hồ, lại cải biến phương Hướng, hôm nay đã ở mấy chục vạn rằm ở ngoài Cái gì, nhanh như vậy? Cái kia kiểu mị nữ tử trên mặt toát ra vẻ hoàng sợ Không thể giả được Cái này truyền âm phù Là băng phách thủy tổ tự Mình phát tới Nàng này nếu như đều muốn giả chúng ta chi thủ giết Chết cựu địch tự nhiên không có cho ra tin tức giả đạo lý Chẳng qua Là cái này lâm tiểu tử đổn quang như thế nhanh chóng Cái này có thể Có chút phiền phức rồi Đại ca nói là Ngắn ngủn trong một giây lát công phu Lại chạy ra mấy chục vạn dặm Xa tốc độ như vậy Thật sự có chút kinh thế hãi tục Coi như là độ Kiếp hậu kỳ tu tiên giả Cũng có chút quá kinh người đối phương hoặc Là trên người có chứa phi hành loại bảo vật Hoặc là chính là thực Lực vượt xa cùng giai tu tiên giả Cái kia ngâm đen nam tử có Chút ít ngưng trọng nói Đại ca kia cho rằng Là loại tình huống nào đâu ngươi hỏi ta Ta lại ở đâu hiểu được, nhưng bất kể như thế nào, cẩn thận một chút, luôn không sai, cái này Lâm tiểu tử độn quang như thế, nhanh chóng đều muốn đuổi theo hắn, xem ra chỉ có dùng một chiêu kia, rồi, cái gì, muốn dùng món đó bảo vật. Kiều mỹ nữ tử trên mặt toát ra một tia không muốn. Hắc, không bỏ được hài tử không bắt được lang, huống chi cùng băng Phách hứa hẹn thủ lao so sánh với món đó bảo vật cũng coi như không. Là cái gì? Nam tử trên mặt biểu lộ lại muốn cứng cỏi rất nhiều, lời còn chưa? Dứt, vươn tay ra, tại bên hông nhẹ nhàng vỗ, một viên long nhãn lớn. Nhỏ viên cầu lập tức xông ra. Ở trước mặt hắn quay tròn xoay tròn. Linh quang phun bó, vô số hạt gạo lớn nhỏ phù văn ẩn hiện mà ra. Nam tử trên mặt lộ ra một tia không muốn, nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung mất. Tay phải nâng lên, động tác như chậm mà nhanh, hướng phía phía trước viên châu một điểm mà đi. Phốc, theo động tác của hắn, một tiếng trầm đục truyền vào lỗ tai viên kia. Châu Bảo đã thành một đoàn mây mù, đem hơn một trưởng phạm vi bầu trời bao bọc bên trong lờ mờ, tựa hồ Uẩn dục cái gì kỳ quái bảo vật. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu rất nhanh, xương mù tản ra nhưng là gần một trường lớn nhỏ. Hoa lệ cánh đập vào mi mắt. Nam tử thấy sắc mặt vui vẻ, không nói hai lời lần nữa về phía trước. Điểm đi. Đồng thời mở ra phun ra nhất đảo linh khí. Xoạp xẹp. Cái kia đôi cánh xem triển khai, sau đó dù gì gì thường xuất hiện ở. Phía sau của hắn cùng nam tử thân thể dung hợp, liếc nhìn lại phẳng. Phất như là trời sinh chiều dài đôi cánh dạng đấy. Tưởng gì hơn chính là tóc của hắn biến thành màu đỏ như máu, liền toàn. Thân chỗ phát ra linh áp cũng lăng không tăng trưởng rất nhiều. Sau đó nam tử vẫy tay một cái thu hồi lơ lượng trước người phi chu. Đồng thời toàn thân linh quang đại phóng, nhất đảo màu lửa đỏ huyết. Diễm đem cùng đi nữ tử bao bọc. Nhanh như điện chớp, hóa thành cầu. Vòng biến mất mất. Nhìn hắn tốc độ di động, lại thực giống như so với lâm hiên đồn quang. Toàn bộ triển khai, nhanh hơn hơn mấy phân đấy. Sự tình đến tận đây tựa hồ đã báo một giai đoạn tại chỗ khôi phục lại. Bình tĩnh rồi. Nhưng mà đúng lúc này chút nào dấu hiệu cũng không, không gian chấn. Động hiện hiện mà ra. Bảo xà băng phách hai đại chân ma thủy tổ vậy mà song song ở chỗ này hiện thân tỷ tỷ cái kia Lâm tiểu tử tiến triển tuy rằng nhanh chóng nhưng đối với ngươi mà nói căn bản tính không là cái gì nếu muốn muốn đem hắn diệt trừ chính mình động thủ là được rồi Hà Tất vẽ vời cho thêm chuyện ra mượn tay người khác hắn ở đâu Bảo xà quay đầu lại quá mức trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc mơ hồ. Còn có mấy phần bất mãn chi sắc. Chính mình đồng thủ, gọn gàng, hừ, ngươi cho ta liền không muốn sao. Băng phách nghe xong, nhưng là thở dài nhưng ngươi đừng quên rồi. Nơi đây tuy không phải giao trì thánh địa, nhưng dù sao vẫn là lý vũ. Đồng chỗ khống chế địa bàn đấy, ta tuy nói không nổi sợ ném chuột vỡ. Bình, nhưng là không muốn tự dưng kích phấn nộ nàng này, dùng thân. Phận của ta ở chỗ này đồng thủ phải không thuận tiện địa phương. Cho nên tỷ tỷ suy nghĩ cách này kế mượn đao giết người. Có thể mượn đao giết người, có gì không tốt đâu rồi, giảm bớt sức, lực, hừ, lời nói là không có sai, có thể đáp bằng đây đối với phu thê, thật. Có thể giết chết lâm tiểu tử sao, đừng ăn trộm gà không thành còn mất. Nắm gạo, bảo xà khẩu khí trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng muội muội, ngươi cần gì phải như vậy thiếu kiên nhẫn ta đã chưa trả Giá, bất quá là miệng không đồng ý, như thế nào có thể nói thực mét Cái này nguyên thị phu thê cũng được hưởng đại danh đấy đối phó lâm Tiểu tử một người bao nhiêu vẫn còn có chút nắm chắc, nếu bọn họ thật Sự đã thất bại, ngươi lại ra tay cũng không muộn đấy Nếu bọn họ may mắn thắng, thắng tự nhiên là không thể tốt hơn Có thể tỉ tỷ ngươi đồng ý? Đồng ý? Băng phách nở nộ cười ta tuy rằng không thích làm béo nhờ nuốt lời. Tu tiên giả nhưng thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, ngấu. nhiên nuốt lời một lần cũng là không ảnh hưởng chút nào đấy, không? Nói đến linh thiên thủ chạc vòng tay, cái kia lâm tiểu tử trên. Người bí mật rất nhiều, ngươi cho ta thực biết làm cho nàng rơi vào. Trong tay người khác sao? Nguyên lai like tỷ tỷ là trí châu nắm chắc cái kia tiểu mũi là nhiều. Quản tấm. Bảo xà nghe đến đó chuyện buồn làm vui. Tốt rồi ít nói lời ông tiếng ve cái kia lâm tiểu tử cũng thật cao. minh độn quang chi nhanh chóng đã sắp bắt kịp lính vực cường giả. Nếu không phải ta khi hắn trên người gieo xuống rồi vô sắc vô vị linh. Lung huyền thiên cổ chỉ sợ thật đúng là muốn cho hắn tử không coi vào. Đâu chạy trốn. Cái này lâm tiểu tử tiến triển chắc chắn thua kém, đáng tiếc Linh. Lung huyền thiên cổ chỉ vẹn vẹn có biểu thị tỏa độ truy tung tung. dụng không chút nào lực sát thương cũng không, nếu không cũng không. Cần phiền toái như vậy rồi. Bảo xà cảm khái mà nói. Hừ, thế sự sao có thể cố gắng hết sức như người ý, chính là Linh Lung. Huyền thiên cổ cũng có khi hiệu quả đấy, cũng may cái kia nguyên thị. Vợ chồng cũng sử dụng bí thuật nếu không có thể hay không đuổi theo. Cái kia lâm tiểu tử thật đúng là không tốt lắm nói. Hai nữ cho tới nơi đây không cần phải nhiều lời nữa, song song biến. Mất tại trong hư không? Rồi hãy nói bên kia, lâm hiên sắc mặt âm u tới cực điểm. Thuần thuộc đem chư yêu diệt trừ, lâm hiên chính là không muốn bị truy. binh dây dưa cái gì? Nhưng mà càng sợ cái gì càng dễ dàng gặp được. Mỗi bao nhiêu lâu, Lâm, Hiên cũng cảm giác được hai cỗ cường đại dị thường khí tức, đang tại. Nhanh chóng tiếp cận chính mình. Độ kiếp hậu kỳ, tuy rằng không phải lính vực cường giả, nhưng hai người này cũng tuyệt không phải cái gì bình thường độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Nếu không sẽ không độn quang như thế nhanh chóng, muốn biết Lâm Hiên dọc theo con đường này đã là chút nào giữ lại cũng Không kết quả khoảng cách của song phương ngược lại càng kéo càng, gần, đáng giận. Đối phương đến tột cùng là làm sao tìm được đến chính mình hay sao? Lâm Hiên trong nội tâm ảo não vô cùng, lại thủy chung không nghĩ ra. Vấn đề này, đối mặt hai gã không biết cường giả, Lâm Hiên tuy rằng không sợ hãi. Nhưng đương nhiên cũng không có cái gì xây dưa tâm lý. Vì vậy hắn một bên tiếp tục thi triển bí thuật điều tra trên người. Của mình nhìn có hay không có cái gì không ổn Một bên cải biến phương Hướng chợt trái chợt phải Hy vọng có thể đem đối phương thoát khỏi Đáng tiếc là phí công đấy Bí thuật điều tra không thu hoạt được gì Cải biến phương hướng tuy rằng có thể bao nhiêu phát ra nổi một ít kéo Dài hiệu quả Nhưng Thủy Trung không cách nào đem đối phương thoát Khỏi tiếp tục như vậy Sớm muộn hay vẫn là sẽ bị đuổi theo đấy